Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm tôi đến nhà lúc một giờ trưa khi vô nhà tôi và Như thì ngồi quay lưng ra phía cửa mẹ thì với Thi thì ngồi xây lưng vào bên trong nhìn ra đối diện với hai hướng dưới hướng của hai đứa tôi mà nói chuyện con như thì nó ngồi cạnh bên tay phải của tôi sát bên nó có cái cầu thang lên đi lên gác lửng ngồi nói chuyện một lúc thì Thi nó kể về anh phổ Và nói về cuộc sống của ảnh, khi ảnh mới về nhà như thế nào. Rồi ảnh đã dạy dỗ và dặn dò Thi đủ chuyện hết. Rồi sau đó thì Như nó cũng khuyên Thi là thôi bây giờ anh Phổ đã mất rồi thì sống tốt và lo cho mẹ mình. Thì tự nhiên bốn người đang nói chuyện tới đó phải im bặt hết tại vì nghe cái tiếng động nó vừa phát ra. Cái ly thủy tinh, đựng nửa ly nước và có cái muỗng inox, nó tự khuấy một cách kỳ lạ. Nó tạo ra cái âm thanh. Tôi suy nghĩ, tôi nói, ủa đâu có gió, đâu có ai đụng mà tự nhiên sao mà cái muỗng nó, nó quay một cái mà nó kêu ra cái ten như vậy được. Tôi giật bắn mình luôn. Tôi sợ lắm, tôi định nói cho con Như. Thì con Như nó đã cản tôi lại. Và Như nhắc khéo tôi. Nó chỉ nói... Bâng qua thôi, bình tĩnh đi, tao cũng thấy mà. Nó có vẻ như là trấn an tôi, nó nói chắc ở bên ngoài người ta làm gì rớt thôi. À, xong rồi ngồi nói chuyện được một lúc, bọn tôi mới chào mẹ Thi và Thi đi về. Thì mẹ Thi ở trong nhà Thi mới đưa chúng tôi ra khỏi nhà. Khi đứng ngay cái góc hẻm tôi mới nói với thi về chuyện tiếng động xảy ra từ cái ly đó thì lúc đó thi mới cho biết anh phổ đã trút hơi thở cuối cùng là nằm ngay dưới chân cầu thang đó và thi còn nói là anh phổ mỗi ngày đều ra ngay cái góc hẻm này nơi mà bọn tôi đang đứng nói chuyện mà hút thuốc ôi cha ơi da và gà gia dịch nó nổi lên hết. Thế là bọn tôi sợ quá nên mạnh ai đi về nhà người nấy luôn. Còn đây là câu chuyện thứ ba mà nho do, do Như kể lại nói về cô gái và cái chiếc xe đổi màu. Như nó có đứa em trai tên là Nhất. Nhất thì có đăng ký cái giải đấu game minh và có hẹn với người bạn là 5 giờ sáng sẽ gặp nhau ở công viên Kỳ Quang ở Long An để đón đi. Nhà của Như Lỡ ở Long An. Tiện Như nó mới cùng với bạn trai của nó dặn Nhất đi ra công viên đợi. Một lúc sau thì thấy bạn của Nhất, thằng này tên B, nó đang chạy xe tới. Khi ở xa xa thì Như với Nhất với bạn trai của Như đều thấy thằng B này nó chạy chiếc xe màu đỏ và có chở theo một cô gái ngồi ở một bên. Đầu thì đội nón bảo hiểm nhưng mà cúi xuống và mang cái váy chống nắng. Đục đó Như nghĩ thầm. Trời ơi, không lẽ tắm ba sao trời? Thì khi bê nó đến nơi dừng xe lại, mọi người không có thấy cô gái đó đâu nữa. Nhưng lúc này nó lại nghĩ, không lẽ mình chưa tỉnh ngủ mà còn qua mắt hay sao? Không biết có ai thấy giống mình hay không nữa. Sau đó mọi người lên đường, rồi mới ghé vào một cái quán cơm tắm để mà ăn. Thì còn như nó mới hỏi bê, lúc nãy đó, em chở ai vậy? Thằng B quảng hốt nó nói em có chở ai đâu chị. Như lại nói lúc mà em ở xa xa, chị thấy em có chở một người phụ nữ và xe của em màu đỏ có phải không? Chị còn tưởng là phải chở ba nữa. nghe tới đây mọi người đều quảng sợ vì cả ba người đều thấy vậy. Mà B thì khẳng định nói là thiệt em không có chở ai hết. Mà xe em đó giờ màu nâu chứ nó phải màu đỏ. Mọi người đừng có làm em sợ nha. Sau đó thì ai làm việc nấy. Nhưng trong lòng đều hải hùng khi nhớ lại. Chuyện của con đến đây là hết. Chúc chú và mọi người mới, ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Ký tên Linh. Và đây là câu chuyện Quang hồn giữa biển của Tôn Thất Hùng. Bức thư vượt tảo nhận được vào ngày 16 tháng 9 năm 2020. kính gửi anh Việt Thảo, em xin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.